chương ba trăm bảy mươi bảy một trận chiến đối với thời khinh khinh theo lúc ban đầu bắt đầu nếu nàng cũng không bị kiếp trước ý thức ảnh hưởng nàng tưởng nàng có thể cùng thời khinh khinh trở thành bằng hữu lần đó ở thần lăng đại hạ t i ề n các nàng không cần dùng dị năng chính là bằng vào thân thể bản năng đi từ đánh lần đó đánh nhau trên người tuy rằng rất đau khả năng tâm cùng ý thức cũng là thành tỉnh nay thoát khỏi kiếp trước ý chí ảnh hưởng tiến dương bỗng nhiên phát hiện thời khinh khinh người này thực đặc biệt ở mặt đối nàng thời điểm nàng tuy rằng hội ghen t ị lại cũng sẽ không đem lực chú ý lại đặt ở nhường nàng mê m ộ i quý mặc nôn trên người không thể vắn hồi theo nàng a i trần đã chết kia một khác các nàng thế tất là địch s á t yến dương trong miệng thốt r a này tự kỳ diệu tinh thần dao động vận tắc đến dị thú dị thực cùng biến dị tang s á t chết thượng chúng nó thân thể chúng nó ý chí đều bị này giống như quy tắc bản tự sở khống dị thú cùng biến dị tang thi đôi mắt từ thuần sắc biến thành màu đỏ giống như nở rộ ở hoàng tuyền địa ngục chi hoa sắc khí lan tràn an mòn chúng no tâm thần thân thể sao động ưu tiên cho đầu vóc làm ra công kích chi thế nháy mắt di động dị có thể hay không dùng xong quý mặc nôn ở bọn họ đối thoại thời khắc luôn luôn tại câu thông chính mình nháy mắt di động dị năng có thể không luận hắn thế nào nỗ lực đều không thành công thời khinh khinh trong lòng vi phơi nhưng cũng minh bạch một trận chiến nảy dịch thế ở phải làm a yến dương cười lạnh tư thái cao ngạo các ngươi đã cho ta chỉ có quan hệ dị năng sao ánh mắt nhìn về phía quý mặc nôn trong đó không lại có được lưu luyến ngược lại không hề bận tâm hoàn toàn lanh t r ầ m nguy hiểm trước khi chết cho các ngươi kiến thức không gian phong tỏa dị năng cũng là các ngươi vinh hạnh yến dương ở lần trước tiến hóa thức tỉnh rồi không gian phong tỏa dị năng vừa mới bắt đầu này dị năng thực gân cả nàng hoàn toàn không để ở trong lòng bởi vì ở đế đô giữa nàng không có cái gì nguy hiểm nhưng đồng thời nàng cũng không bông u tha cho thăng cấp cũng may này dị năng tăng lên tới thập giai đã ngoài hội sinh ra chất biến hóa mà nay nàng không gian phong tỏa dị năng hoàn toàn có thể trở thành quý mặc nôn nháy mắt di động dị năng khắc tinh tại đây p h i ế n không gian phong tỏa khu vực quý mặc nôn đừng nghị thi triển nháy mắt di động dị năng về phần cái khác nhân cấp bậc nguyên nhân còn làm không được nhường ở khu vực này nội dị năng giả nhóm không thể sử dụng dị năng bất quá nang tin tưởng theo dị năng cấp bậc tăng lên sớm hay muộn có một ngày có thể làm đến điểm này hiến dương tự tin là một chuyện tốt qua cho tự tin chính là tự phụ thời khinh khinh bất động thanh s ắ c sử dụng tinh thần hệ dị năng cùng thần thức hai người kết hợp hóa thành sợi tơ đem dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi tất cả đều c u ấ n quanh đứng lên ở giọng nói hạ xuống là lúc thúc giục kính tượng dị năng vô hình giống như bông tuyết cánh hoa bản lục l ă n g tinh xuất hiện dần dần xoay tròn phóng đại thời khinh khinh ngón tay nhẹ chút lục l ă n g tinh trung tâm vô hình chi cửa mở ra sợi tơ c u ố n quanh dị thú dị thực cùng biến dị tang thi tất cả đều bị kéo vào kính tượng không gian giữa này h ế n dương nhận thấy được chính mình cùng này dị thú dị thực cùng biến dị t a n thi tinh thần khống chế tuyến thất liên không khỏi mở to hai mắt đây là cái gì dị năng làm sao có thể điều này sao có thể trên đời này làm sao có thể có như vậy dị năng thế nhưng c ó thể đem nàng toàn lực khống chế dị thú dị thực cùng biến dị tang thi thu hồi đến suy thời khinh khinh nhìn đến yến dương sắc mặt đại biến trong lòng bị đẻ nén tốt hơn không ít như vậy xem ra nữ chủ cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy vô địch tối thiểu nàng kính tượng dị năng là tạm thời có thể khắc chế nữ chủ đạt được vương giả tinh thần hệ dị năng